chưng bê bệ vitamin v. bài học kinh nghiệm sơ máu cho Huyền, sau này trước mặt anh tuyệt đối không được nhắc tới hai từ làm việc, nhưng lúc ở nhà thế này lại càng không nên. Nhưng vấn đề là người ta lại thích, cho nên dù không làm gì cũng tự nhiên bị lôi ra giày vò. Bảo là thúc đẩy quá trình tăng giá sản xuất, theo ý muốn của vợ. Nhắc nói liền lại thấy buồn dầu, mặc dù đã đi khám bác sĩ, kết quả hai vợ chồng bình thường, nhưng chẳng hiểu sao mãi vẫn không thấy tin vui. Mỗi lần nói ra việc này, Dương chỉ An ủi vài câu rồi lảng sang chuyện khác. Có thể anh không muốn bàn tới vì sợ cô buồn, nhưng cô đoán anh còn buồn hơn cả mình. Có người chồng nào lấy vợ rồi mà không muốn có con? Mẹ chồng thì càng lâu càng sốt ruột, tuy bà không nói thẳng ra, nhưng suốt ngày cứ mang đồ ăn, thức uống bổ dưỡng lên cho Huyền. Tất nhiên cô hiểu, bà cũng mong có cháu bế lắm. Bà bảo hay là thử đổi môi trường sống một thời gian xem thế nào, cô chẳng biết có đúng hay không. Nhưng có cách là phải thử Thế là ngay buổi tối hôm sau Cơm nước xong xuôi Cô mới kéo anh lên phòng khách Để bàn bạc Mẹ bảo thử đội môi trường sống đi xem sao anh ạ hay em về quê ở ít hôm nhá Ít hôm là bao nhiêu hôm Thì ít cũng phải ba tuần Hay một tháng gì đấy Đâu thế Tưởng ra bao bữa anh còn cố mà chịu Chứ nhiều vậy thì không được đâu Nếu muốn thì cùng về Vậy còn công việc trên này phải làm sao thì lại giao cho anh họ thôi Lần nào cho thế? Thôi, cứ biết vậy đi. Thế là ngay cuối tuần đó, hai người tan gói về quê luôn. Công việc lại vứt hết cho ông anh họ xấu dỗ kia, kể ra cũng tội. Anh này là cháu đích tôn trong dòng họ nhà Dương, tên là Quốc Thịnh, lớn hơn Dương 2 tuổi. Từ bé đã sống với ông bà nội bên nước ngoài. Bên đó, cái gì cũng tân tiến, cùng với tài năng thiên bẩm được thừa hưởng từ gen di truyền nên thông minh, học đâu thấm đó, tốt nghiệp đại học, rồi lại học lên thạc sĩ. Bởi vì thời điểm đó, Dương đã về nước, thay thế vị trí trong công ty của bố mình, nên anh mới có thể được học tiếp. Chứ nếu không đã bị lơi đầu về rồi. Ông Hùng bảo, học hành cho lắm, mà cứ đi ở đâu đâu không về phụ ông cai quản công ty, kia học làm gì cho phí tiền. Thực ra sau đó, anh cũng muốn học tiếp. Nhưng khổ, thằng em họ cưới vợ nên phải ở lại thay nó. Sau khi cưới vợ, thì đi làm cứ như đi chơi, muốn làm thì làm, muốn nghỉ thì nghỉ. Làm bữa đang ngủ ngon, tự nhiên có tin nhắn báo. Tối nay em bận, hồ sơ kế hoạch dang dở, anh làm tiếp hộ em." Lần nào cũng thế, chẳng biết bảo bận là bận cái gì. Ở thành phố ngột ngạt bao nhiêu thì về quê lại thoải mái bấy nhiêu, chẳng có những dòng xe cộ tấp nập khói bụi mùa đường, cũng chẳng có những tiếng động inh ỏi trên đường con phố. Quê mà, chỗ nào cũng tươi mát trong lành, yên bình đến nỗi, về rồi lại chẳng muốn đi đâu nữa. Bây giờ người ta cải cách rồi, Phát triển xây dựng nông thôn mới Nên cũng có nhiều thay đổi lắm Nhà cửa được tu sửa căng trang hơn rất nhiều Đường cũng gắn đèn sáng trưng Như ở phố vậy Cho nên cảm giác vừa hiện đại Mà vẫn giữ được cái hồn của quê hương Trên con đường làng của anh Co Một nam một nữ đang đèo nhau trên chiếc xe đạp Đã sờn màu theo thời gian Đơn giản thế thôi mà trong khuôn mặt ai cũng ngập tràn hạnh phúc Mỗi một nơi đi qua Lại ký ức tuổi thơ lại bắt đầu thoát thoáng hiện ra Cái thời ấy Sao mà nhớ quá Ơ, anh ơi, nhìn xem bên kia có phải là bà biên già không kìa? Huyền ngạc nhiên chỉ tay về phía người phụ nữ mặc áo bà ba màu nâu, đã sần cũ đang lúi húi cầm cái gậy tre lừa đàn gà ra khỏi vườn rau. Hình như vậy, sao dưng già thế nhỉ? Mấy năm rồi chả ra, không biết bà ấy có chồng chưa nhỉ? Muốn biết thì qua hỏi xem Cho bà ấy xé xác em già. Chồng kiểu gì mà cứ vợ đi vào chỗ chết thế? Dương không nói gì, chỉ bật cười thành tiếng. Cô giơ tay đập nhẹ vào lưng anh, ngẩng đầu lườm một phát cảnh cáo. Lúc chiếc xe vừa chậm rãi đi tới gần chỗ bà Biên thì cô kêu anh dừng lại, cô nở một nụ cười tà tơi. Cháu cho bác Biên. Bà Biên dừng lại động tác nùa gà, quay về phía người gọi tên mình, hình như bà không nhận ra Huyền. Cũng phải, mấy năm trôi qua, cô đã thay đổi rất nhiều rồi, khó trách bà ấy lại không nhận ra. Bảy nhau đôi mắt sâu hố, in hằn và nếp nhăn, hơi cúi người về phía trước như muốn nhìn rõ hơn. Ai đấy? Cháu Hiền đây ạ? Bà không nhận ra cháu sao? Bà Biên hơi nhăn chán suy nghĩ, xong à một tiếng, rồi gật gật đầu nói tiếp. Lớn rồi khác hẳn nên không nhận ra. Về quê chơi à? Vâng, đoàn đám cưới Huyền bà ấy không tới vì phải nằm viện. Trong bà ấy bây giờ khác quá, khuôn mặt cũng xanh xao kém rất sống, hốc mắt sâu hoắm, những vết thâm cuồng rõ rệt. Trước đây Huyền từng rất kết bà ấy, nhưng bây giờ nhìn bà ấy như thế tự nhiên lại cảm thấy xót xa lớn tuổi rồi mà vẫn cứ phải thui thủi một mình mãi lúc trở về nhà thì cũng gần chập tối cơm nước bà lam đã chuẩn bị sẵn sàng bố dương vì bận rộn công việc nên về chẳng được bao lâu lại phải đi thành ra cả căn nhà rộng lớn có mỗi mình bà lam ở dương đã từng nói với mẹ nên đi cùng bố nhưng bà nhất quyết không chịu bảo phải chờ tới ngày được đế cháu mới thôi anh biết tính mẹ nên cũng chẳng nhắc lại tùy ý bà quyết định nhưng anh không muốn việc sinh con trở thành gánh nặng cho Huyền mới bảo với mẹ rằng đừng nhắc nhiều tới chuyện này trước mặt cô. bây giờ ý con trai mình cũng không gây áp lực cho Huyền. cầm nước xong xuôi, Dương bảo cô đi tắm rửa, còn mình thì dọn dẹp rửa chén, cũng không để mẹ dính tay vào nữa. tới lúc anh đi tắm thì cô ở lại trong phòng ngủ của anh ngày trước, nằm trên giường bắt chéo chân, bấm điện thoại. sau đó chán quá, lại bật người đứng dậy đi lên quanh căn phòng này, nhớ lại nhiều chuyện, chỉ cảm thấy xấu hổ thôi ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn học cũ trong phòng, một tay đưa lên chống cầm, một tay không ngừng gõ mấy đầu ngón tay xuống mặt bàn. Huyền đảo mắt, ngắm nghiến mọi thứ xung quanh. Trên kệ, kẹp giữa một hàng sách, ngay ngắn có một cuốn sổ màu đen hơi lệch ra ngoài. Chẳng ngờ vô tình lại lọt vào mắt Huyền. Cô tò mò với tay lôi xuống, Lưỡng lự vài giây, rồi cũng quyết định mở ra. Cô nghĩ hai người bây giờ là vợ chồng rồi, có bí mật gì mà không thể biết cơ chứ? Chắc anh cũng chẳng trách mình đâu. Trang thứ nhất. Chính giữa tờ giấy trắng là hai chữ giờ và hát, viết cách nhau bởi một hình trái tim được tô đậm bằng bút mực đỏ. Huyền nhất thời giũng giờ khi nhìn thấy dòng chữ này, ngày, tháng, năm viết nhỏ xíu ở một góc. Cô bất giác lật sang trang thứ hai, thứ ba, rồi những trang giấy tiếp theo, cụ thế được mở ra. Trang nào cũng giống hệt nhau, chỉ khác mỗi mốc thời gian thay đổi theo từng ngày liên tiếp. Làm gì đấy? Giọng nói vang lên phía sau khiến Huyền giật mình, vội luống cuống gập cuốn sổ lại. Nga tạm bên dưới chồng sách trên bàn, rồi quay lại nhìn Dương nở nụ cười. "Không, em đâu, đâu có làm gì đâu. Sao nhìn mặt vợ gian đấy Gian là gian như nào?" Dương xải chân bước tới gần, hơi chau mày nhìn Huyền từ trên cao xuống, giống như vừa làm việc gì xấu xa lắm vậy. "Em có làm gì đâu mà xấu xa?" vừa nói, cô vừa lén quay người lại nhìn về phía chồng sách, phát hiện cuốn sổ lúc nãy bị ló ra ngoài sợ anh trông thấy nên đứng bật người dậy, bứa chặt lấy cánh tay anh nũng nịu. Ngủ đi em ơi, em buồn ngủ quá. Thấy thái độ của Huyền giống như đang cố lảng tránh gì đó, Dương hơi nghi ngờ. Nhưng cô một mực kệ anh về phía giường ngủ, nên anh cũng mặc kệ vậy. Chắc chẳng phải chuyện gì động trời Hu với vợ trước đã, rồi tính sau. Làm việc, thì cũng đã làm rồi, cơ thể cũng dã rồi hết cả. Nhưng chẳng hiểu sao Huyền không thể nào chở pát cho nổi, nằm cạnh anh mà cứ lật người qua lại không yên. Hình ảnh dòng chữ lúc nãy xem trộm được, cứ lần vởn trong đầu mãi. Rồi tự nhiên cô lại bụng miệng cười tùm tỉ một mình. Dương thấy vợ mình từ tối đến giờ rất lạ. Mọi khi toàn là do anh chủ động. Vậy mà hôm nay lại chủ động ôm hôn mình rất nhiệt tình. Đúng là có điều gì đó rất bất thường. Nghĩ tới thái độ lúc tối của vợ. Anh hơi nghi ngờ, có phải là đã làm chuyện gì có lỗi với anh, nên mới như vậy không? Vòng tay sang, kéo huyền ôm sát vào lòng. Anh hỏi, có chuyện gì giấu anh phải không? Huyền lật người lại, nằm đối diện với anh, trên khuôn mặt vẫn hiện rõ ý cười. Cô không nói gì, hai mắt không ngừng chớp chớp nhìn anh. Chưa đủ à? Muốn nữa sao? Linh tinh, để muốn chết rồi còn chưa đủ cái gì nữa mà chưa đủ. Thế thì làm sao? Nhìn mặt vợ sao gian đấy. Tâm trọng Huyền đang tốt, nên cũng chẳng muốn đôi coi lại với anh làm gì. Cô nhào tới, vòng tay qua ôm chặt lấy anh, giúp cả đầu dự vào ngược anh nũng nịu. khóe miệng vẫn giữ nguyên nét cười rõ ràng là anh thích mình từ hồi còn bé cô thế mà cứ bài đặt che cô xấu xí đần độn các kiểu đúng là chỉ được cái làm màu là giỏi về quê mới được tới ngày thứ năm thì dương nhận được cuộc điện thoại của anh họ công ty triển khai dự án mở rộng hệ thống bán lẻ trong miền nam lần này do anh họ dương phụ trách vì là lần đầu tiên nên nhờ dương rút một tay dĩ nhiên anh không thể không giúp nhưng vấn đề là phải bay vào nam khảo sát tình hình thị trường tiêu thụ rồi còn phải lên kế hoạch chi tiết các thứ Nếu thúc đẩy quá trình nhanh nhất có thể Thì cũng phải mất cả tháng Vợ anh còn ở đây Làm sao anh có thể đi lâu như vậy được Cả buổi tối hôm đó Anh chẳng chọc mãi không ngủ được Người nằm bên cạnh thì vô tự ôm cái điện thoại Bởi game ra chơi ngon lành Chẳng để ý tới tâm trạng của anh Tự nhiên anh lại thấy hơi khó chịu Với tay Sam giật điện thoại nhất luôn dưới tấm nệm Hiền giật mình Quay sang cho mày khó hiểu nhìn anh đang chơi vui mà hay, oh, hey. Vui cái nỗi gì mà vui Mà anh phải đi rồi mà còn vui được à Hiền trách miệng thản nhiên đáp. Trời ơi Tưởng chuyện gì Đi rồi lại về chứ có phải đi luôn đâu Buồn gì mà buồn Dương nhìn chăm chăm vào mặt cô Nghĩ ngợi một lúc rồi nói Hay là vừa theo anh vào đó đi Em hâm mà Còn có anh họ nữa Em đi theo làm gì Như lần này đi có khi cả tháng mới được về Lâu quá Có một tháng chứ nhiều Thôi anh chịu khó đi Công việc quan trọng mà Em đàn bà phụ nữ, đi theo chỉ tổ vững tay vững chân, em ở dưới này với mẹ cũng được, bao giờ anh về đây thì em lên. Mặc dù không muốn, nhưng cũng chỉ đành vậy. đêm đó có người dư quản lấy vợ mãi không chịu rồi, giống như sắp phải xa nhau cả thế kỷ vậy. Hôm sau, Dương đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị lên thành phố cho kịp lịch trình đã đặt sẵn. Thấy Huyền còn ngủ say, nên anh không nỡ đánh thức, nhẹ nhàng hôn lên mặt, mỗi chỗ mấy cái. trong dặn dò nhờ mẹ chăm sóc vợ giúp mình rồi mới đi trên ngủ dậy biết anh đi rồi thì gọi điện ngay nhưng chắc đã lên máy bay nên tắt nguồn cả buổi cô cứ trong điện thoại mãi tới gần trưa đang lôi khoai nhặt rau dưới bếp thì anh gọi báo đã đáp cánh an toàn cô mới yên tâm xa vợ mười mấy ngày mà có người đã bắt đầu nhớ rồi ban ngày thì cùng anh họ đi khảo sát tình hình tiêu thụ và giá cả thị trường sau đó cùng cả nhóm bắt đầu nghiên cứu phân tích kết quả hãy dành ra một chút là nhắn tin cho Huyền ngay Tôi đến trở về khách sạn Thì gọi điện nói chuyện mấy tiếng đồng hồ không biết chán Còn bắt cô mở video cho anh nhìn mặt nữa về ở nhà chẳng làm gì Đâm ra buồn chán cả ngày cứ ôm điện thoại cho anh gọi về Cô biết anh bận rộn Nên cũng chẳng dám chủ động gọi cho anh Lại sợ phiền anh trong lúc làm việc Tối mà không được nói chuyện với anh Là tề nào cũng chẳng trọc mãi không thể nhắm mắt về ở nhà được mẹ chồng tầm bổ cho bao nhiêu thứ Hết ăn rồi ngủ Nên cứ tròn ra đều đều Còn anh thì sau này có vẻ gầy đi nhiều, sắc mặt cũng không được tốt lắm. Nhận được điện thoại, vừa nhìn thấy anh xuất hiện trên màn hình, cô đã hỏi ngay. Anh bị ốm à? Sao trong anh danh sao thế? Không sao, chắc do thiếu vitamin V đấy. Huyền hơi nhăn mặt lại, suy nghĩ, cảm thấy có gì đó không đúng. Vội hỏi lại, vitamin V là loại vitamin gì? Lần đầu tiên em nghe luôn đấy. Anh già vừa miếu máu tội nghiệp, vitamin vợ, nhớ vợ quá. Hiện con môi xì một cái rõ to, còn đưa mặt vào sát màn hình làm mấy động tác lẻ lưỡi trêu chọc anh. Thôi đi, trong đó trả lại hú hi gái hú rất ngày ấy chứ, nhớ nhùng cái nỗi gì. Làm gì có, anh là tuyệt đối trung thành, chuẩn người chồng mẫu mực luôn ấy. Người ta nhớ tới nỗi, sụt mấy ký luôn. Mai mốt về phải đền bù thiệt hại nghe chưa. Chả bù cho em, cứ thăng cân vô tội vã luôn. Nhìn này, mặt sẽ tới nỗi, đựng được cả mấy chén bánh bèo luôn. Bụng thì không cần ghim củng. Gì cũng mày mũi mỡ Thôi không kéo mai mốt về Lại không nhận ra em luôn ấy Hình lại đưa tay béo má Mặt sụ xuống giàu dĩ Ngày trước còn mập hơn bây giờ cũng có sao Thôi thà mập còn hơn gầy mất công người ta nhìn vào Lại bà anh ngược đãi vợ Thôi trễ rồi Đi ngủ đi Nhớ ăn uống nghỉ ngơi nữa Đừng có nghe theo anh họ đi nhậu nhẹt nghe chưa Chồng anh ngủ ngon Anh đến rồi Để vợ ngủ sớm đi Đưa mặt lại đây hôn cái Hình cúi xuống Chú môi hôn chụp mấy cái qua màn hình điện thoại Xong vẫy tay cười cười tạm biệt Vậy đấy Chỉ cần mỗi ngày anh được nhìn thấy khuôn mặt tươi cười kia Thì dù cho có bao nhiêu áp lực Hay mệt mỏi Cũng đều được giải tỏa hết Chương 78 Anh cũng biết ghen Theo tính toán ban đầu Thì công việc ít nhất Cũng phải mất tầm một tháng hoặc hơn Thế nhưng lại hoàn thành trước dự định Thì cả nhóm ai cũng rất cố gắng và chăm chỉ, những thành viên được giao nhiệm vụ đi khảo sát trực tiếp người tiêu dùng cô đã mang về phản hồi tốt, nhưng cả quá trình đều rất thuận lợi. Nghe tin Dương chuẩn bị về, huyền mừng lắm, bình thường mạnh miệng vậy, cho anh yên tâm thôi, cho nhớ anh đến chết đi được, gần cả tháng trời chỉ có ít ỏi gì. Cho dù ngày nào cũng nói chuyện, ngày nào cũng nhìn mặt nhau, nhưng chỉ qua lớp kính điện thoại thôi thì vẫn cảm thấy không đủ. Vì muốn tạo cho anh sự bất ngờ Nên từ sáng sớm Hình đã vội vã khăn gói trở lại thành phố trước Nhà cửa lâu ngày không ai ở Hơi bụi bậm nên phải dọn dẹp nâu chùi lại Lây hoay cả buổi trưa Tới lúc xong cũng đã gần 2 giờ chiều Anh bảo tầm 4 giờ máy bay mới hạ cánh Còn tận 2 tiếng đồng hồ Ngồi chờ thế này cũng không phải cách Lại càng khiến mình sốt ruột hơn Cô quyết định đi cho thị mua một ít đồ Đợi anh về rồi cùng nhau làm bữa tối thật lãng mạn Để bù đắp cho những tháng ngày xa nhau cô vẫn chưa thể nấu ăn cho gia hồn, nhưng phụ anh với việc lặt vặt cũng tạm ổn. Gọi Taji si tới siêu thị nhỏ gần nhà, hiển đi lanh quanh quẩy bán thực phẩm. Bình thường đi với dung toàn là do anh mua, nên bây giờ cô chẳng biết phải mua gì. Cô thấy dạo này anh kể đi rất nhiều, vậy nên mới lên mạng tìm hiểu rồi chọn mua những loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng để tầm bổ cho anh. Chả tiền xong xuôi, cô chặt vật sách túi lớn túi nhỏ, bước ra phía cổng bắt xe về. Đang lây hoai chuẩn bị qua đường cô bỗng nghe sau lưng có tiếng gọi, còn chỉ đích danh tên cô nên mới giật mình quay lại. từ đằng xa, một người đàn ông dáng người cao lớn, mặc áo thun cá sấu màu xanh dương, quần trên ngố, tới đầu gối, giản dị, đang nhìn về phía cô vẫy vẫy tay. ánh nắng chiều tuy không quá gay gắt, nhưng cũng đủ để khiến Huyền phải nhéo đôi mắt lại, mới có thể nhìn rõ được người đang càng ngày càng tiến về phía mình. người này nhìn rất quen, Huyền đang cố nhớ xem là mình đã gặp ở đâu rồi. Huyền còn đang nằm chiều nghĩ ngợi thì người kia đã đứng trước mặt cô từ lúc nào? Thấy cô hình như không nhận ra mình mới lên tiếng trước. Không nhận ra anh hả? Mới đó mà đã quen nhau vậy rồi. Xem vũ đấy. Huyền đã túi đồ nặng chèn xuống đất, đưa tay gãi gãi sau gáy cổ, nhìn người kia bằng ánh mắt vô tội. Xin lỗi, nhưng vũ là bản chất của em rồi. Tính cách vẫn không thay đổi chỗ nào nhỉ? Có điều bây giờ mập hơn trước rồi một chút. Người đàn ông cười nhẹ, đưa tay xoa xoa đầu Huyền nhưng như thế này thì vẫn hơn cái bộ ràng của một con cò suy dinh dưỡng Cỏ suy dinh dưỡng? Công này nghe quen lắm Hình như cô đã từng À, anh chân gà nướng đúng không ạ? Huyền đột nhiên ngẩng đầu Mở to đôi mắt nhìn người đối diện thốt lên Tưởng không nhận ra chứ Mà anh tên Phúc, nói với em rồi Cứ gọi anh chân gà nướng là sao? Tại em quen miệng mà Ngày trước có người hùng hồn tuyên bố Sẽ thường xuyên tới ủng hộ chân gà Vậy mà sau lần đó mất tăng mất tích luôn nhỉ? Bởi vì có nhiều chuyện xảy ra quá Nên không nhớ Nghĩ lại thấy dấu hổ vô cùng Ngày đó cô vừa chia tay bạn trai hờ Buồn chán quá mới đi lang thang ngoài phố Thì bắt gặp quán chân gà nướng bên đường Thế là bước vào Gọi hẳn hai phần Ngồi gặm chí thế không thèm quan tâm đất trời gì Đã vậy còn đòi uống rượu Kết quả là say khướp Đồn hết cả ra quán của người ta Hôm đó ông chủ quán phải đóng cửa sớm Cũng may ông ta là người tốt bụng Nên để cho cô ngủ tạm ở quán Còn bã chiến trường cô gây ra thì đương nhiên là do anh phục vụ xấu số tên Phúc kia dọn dẹp. Nửa đêm cô tỉnh lại, cũng bắt tội anh ta phải đưa về. Hiện ánh ngại nhiệt Phúc. Tại em bận quá, nhất định em sẽ ghé mà. Chỉ sợ so ông chủ của anh thấy em bị lại đuổi thẳng cổ mới chứ. Ủa? Mà anh đi đâu vậy ạ? Đưa mua chân gà chứ đi đâu. Dọn hẹp quán làm ăn tốt, đông khách nhưng phải đi mua thêm. Thả thừa còn hơn thiếu. Em đi chỗ à? gạt gạt đầu. Vâng ạ. Mà mua xong rồi, giờ chuẩn bị về. Phúc cúi xuống, xách túi đồ của Huyền đặt dưới đất lên. Tay kia cũng vỡ sang lấy túi đồ còn lại, từ tay Huyền rồi nói. Đưa đánh xách qua đường cho. người có chút xíu. Mà mua gì cả đống đồ. Bảo sao có lớn không nổi. già rồi còn hớn thế nào được nữa, em... Vợ ơi! Vừa nói chưa dứt lời, thì bị cắt ngang bởi tiếng gọi về âm lượng khá lớn từ sau lưng vọng tới. Không chỉ riêng Huyền, mà những người đi đường xung quanh cũng rất tò mò. Đồng loạt nhìn về phía tiếng gọi vừa phát ra Cho đến khi khuôn mặt quen thuộc của người kia xuất hiện trong tầm mắt Huyền mới trở sững lại vài giây Ơ, sao anh lại ở đây? Dương bước tới gần Cầm cánh tay Huyền kéo sát lại gần mình Nhìn cô một lượt Rồi lại quay sang nhìn người đàn ông lạ mặt Bằng ánh mắt không mấy thiện cảm Anh là ai? Làm gì ở đây? À, tôi là bạn của Huyền Thấy cô ấy rách nhiều đồ quá Để định tức thôi Anh là... Trông Dương đắp cột lùn Với tay sang Giật lại cả hai túi đồ về tay mình Rồi nói tiếp Cảm ơn Cái này để tôi làm được rồi Mình về đi vợ Mặc dù thái độ bình tĩnh là thế Nhưng vương không thể che giấu được Sự kích động ẩn sâu trong đôi mắt của mình Anh dồn hết hai túi đồ về một tay Tay còn lại Nắm chặt cổ tay Huyền kéo đi Mọi chuyện đột ngột quá Chiến Huyền vẫn còn bối rối không biết làm sao Chỉ kịp ngoái đầu lại Với tay cười tạm biệt Phúc Rồi theo anh lên chiếc taxi Đang đợi bên đường trở về nhà Cả đoạn đường từ siêu thị về nhà dương chẳng mở miệng nói chuyện nửa lời. Huyền ngồi bên cạnh thấy anh như thế cũng không biết phải nói gì, lại có người lạ trên xe nên cũng ngại. vậy là cả hai mỗi người mỗi góc ngồi im ra, im đến nỗi người tài xế lái xe chẳng hiểu sao cũng tự nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng. mới vài phút trước anh ta còn thấy khuôn mặt người khách kia hiện rõ sự hào hức mong chờ, bây giờ lại thành ra xám xịt u ám. thôi, tốt nhất cứ im lặng làm tròn công việc của mình là được rồi chả tiền xe xong dương không chờ huyền mà sách đồ bước vào nhà trước mang xuống bếp đặt trên bàn rồi quay trở lên ngồi xuống ghế sofa ngả người ra sau nhắm mắt lại huyền chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nghĩ có lẽ do anh mới xuống máy bay còn mệt nên lằng xăng lại gần đứng sau lưng ghế đưa tay móc xa hai bên bả vai cho anh nhẹ nhàng hỏi anh sao thế mệt hả chẳng sao hết anh đáp cột lùn gạt tay huyền ra đứng dậy bước xuống bếp mở tủ lạnh lấy nước uống Xong lâu hoang lấy đồ lúc nãy Để trên bàn bắt đầu chuẩn bị nấu cơm Thịt nét bên cửa bếp dõi theo từng hành động của anh Mà chẳng hiểu sao Anh lại như vậy Xa nhau cả tháng trời Nhớ muốn chết Mà vừa gặp Lại đã như người dung nước lã thế này Làm sao chịu được Cô bước tới Đứng bên cạnh anh Kéo túi đồ còn lại về phía mình nói Dâu củ để em làm cho Anh chém ngược túi đồ lại phía mình Lạnh rộng Không anh mượn bữa cơm lãng mạn để bù đắp tình cảm bỗng nhiên trở nên nhạt nhẽo hơn bao giờ hết dương vừa ngồi xuống đụng đũa được vài ba miếng đã đứng dậy bỏ ra ngoài huyền cho mày nhìn theo bóng anh quát sau cánh cửa sau đó chán nản đặt đũa xuống lặng lẽ nhìn hết một lượt mâm cơm tịnh dặn trên bàn tốn bao nhiêu tiền mua cả đống đồ rớt cổ chẳng thấy ngon lành gì cô buồn bã đứng dậy thu dọn mọi thứ rồi đi ra khỏi bếp thấy anh đang tự người cạnh cửa nhìn ra ngoài cô nhảy bước lại gần vòng tay ôm ngang eo anh, siết chặt, rội đầu vào lưng lũng nhịu. Cứ tưởng, hành động ấy sẽ khiến anh mềm lòng. Ai ngờ anh lại gạt tay cô ra một cách không thương tiếc. Có cái gì đó nghẹn nghẹn nơi cổ họng, vừa tủi thân, vừa tức giận, mà Huyền chẳng biết phải làm sao. Cô nắm chặt hai tay, đặt giọc bên hông nghiến răng. Đi cả tháng trời rồi, rồi về thái độ vậy là sao? Một chiến tranh phải không? Dương hử lại một tiếng đáp. Còn hỏi thái độ vậy là sao hả? Cô biết giả vờ quá nhỉ Nhân lúc tôi đi vắng Rồi mò lên đây hẹn hò với chai Giỏi quá sức tưởng tượng rồi Nói xong Anh xây người lại nhìn hiền bằng ánh mắt tức giận Rồi bỏ vào phòng ngủ Cái gì mà hẹn hò với chai hiền nhau đôi mắt lại nhìn theo bóng anh Cho đến khi khuất hẳn sau cánh cửa phòng ngủ Cô phải tốn mắt mấy phút Để vận động bộ não đang trong trạng thái lơ ngơ của mình Nhớ lại chuyện lúc chiều gặp anh chân gà nướng Có lẽ nào anh nhìn thấy vậy Lại tưởng cô lén lút hẹn hò với chai Không lẽ chồng cô đang ghen sao? Giờ thì Huyền đã hiểu ra lý do Chuyện anh trở nên như vậy rồi. Cái lão chồng dở hơi, có thế cũng ghen bớ ghen vẩn, làm cô còn tưởng có chuyện gì ghê gớm lắm. Sự khó chịu trong lòng bỗng chốc chuyển sang vui mừng. Cô lon ton chạy vào trong phòng ngủ, vừa vào tới nơi, đã thấy anh nằm ở trên giường, quay mặt về phía bên trong tường. Cô bước tới gần, nhẹ nhàng trèo lên nằm bên cạnh, vòng tay ôm chặt lấy eo anh nói nhỏ: Anh hiểu lầm rồi. Em đâu có hẹn hò gì với ai Lúc chiều là đi mua đồ ăn Vô tình gặp người ta thôi mà Em thề là em không có gì với anh ấy hết á Anh phải tin em chứ Em chỉ có mỗi anh thôi Giải thích hàn cả cổ Mà người ta làm bên cạnh chẳng có lấy chút phản ứng nào Dù là nhỏ nhất Cô lại đuồn tay thao hàn vào bên trong áo anh xa xa bụng Còn nghịch ngợm lấy ngón tay chọc chọc và rốn anh Khiến anh bị nhột Mới giật mình kéo tay cô ra Quát nhẹ Bỏ ra Đừng có lợi dụng mà sản phẩm người ta lừa phát ra cố cấm vợ không được sàm sỡ chồng. Cười tét đấy, rồi sao? Cô lại đưa tay sang, cù lết anh. đã kêu bỏ ra rồi, nằm say ra. đừng có động vào người tôi. Dương mạnh gạt tay cô ra, nhích người sát vào bên trong thêm chút nữa. hiện tự nhiên thấy hơi bực, người ta đã xuống nước nan nỉ rồi. Tới nỗi từ miệng cô nói ra, mà bản thân còn cảm thấy giận cả da gà. Ấy vậy mà không có tí gì xê lòng cả. Cái lão này, giận gì mà giận dài thế không biết? Huyền lật người xoay lưng lại, kéo cha lên cao tới cổ Cô giả vờ chịt chịt mũi, nóc lên vài cái giống như đang khóc Cố dặn cho nước mắt ngấn ra khóe mi, còn cố tỉnh run nhẹ người nữa Anh định chẳng đến gì ở gì tới cô, nhưng rốt cuộc lại không đàn lòng Thở dài xoay người lại, cấp lên đầu cô quát Khóc lo cái gì? Oan ức lắm mới sao mà còn khóc? Huyền thú tít, đưa tay quẹt má Chả ăn ức còn gì? Người ta còn làm gì đâu mà giận Không chung nữa thì nói một tiếng, chứ đừng có thái độ như thế Có lẽ là anh hiểu lầm thật Nhưng chẳng hiểu sao Vẫn cảm thấy có gì đó khó chịu trong lòng Vòng tay sang kéo cô sát lại gần mình ôm lấy Anh nhỏ giọng Ngủ đi Hiền gạt tay ra khỏi người mình Rỗi Nắm xích ra Đừng có động mọi người em Anh nhích người lại gần hơn Vòng tay ôm chặt hơn Cứ thích động rồi sao Quay cái mặt lại đây Không quay Sao không giận tết đi lúc nãy thì hát hùi người ta ghê lắm mà Rồi còn ôm làm gì Không giận nữa Quay lại đây Chỉ chờ có vậy, hề lập tức xây người lại Vòng tay qua ôm chặt lấy anh Chân cũng gác hẳn sang hồng anh quắp lấy giúp đầu vào người anh tùm tỉm cười Biết chắc là từ lúc nãy Cô chỉ đang già vờ Nhưng anh lại chẳng thể giận được lâu nữa Những hành động trẻ con kia Cốc lên đỉnh đầu cô một cái, anh quát Chỉ được cái già vờ là giỏi Hề lẻ lưỡi tinh nghịch Ai kêu anh dạy gái ăn gì, đi với rũ Xịt Lần đầu cũng như lần gối Đừng có để anh thấy đi chung với thằng khác Không thì biết tay em đang ghen đấy à? Dương trưởng mắt nhìn Huyền lớn rộng. Buổi anh là thái hay sao mà không biết ghen? Thế vợ mình đi với trai lạ, có thằng đàn ông nào mà không ghen? Xác mặt của Dương bắt đầu thay đổi. Huyền dịu giọng định ngay. Thôi, em biết rồi, sau này không như thế nữa. Đừng có giận, giận nên xấu trai lắm. Nói xong, cô gòn tóc hẳn áo thun của anh lên, giúp vào bên trong hồn hít ra thịt anh. Lâu lắm rồi mới được gần gũi thế này, chẳng biết phải làm sao cho thỏa nỗi nhớ nhung nữa. Muốn bị ăn thịt phải không? Huyền không ngại ngùng mà ngước lên, chớp chớp mắt nhìn anh gật đầu. Anh bật hẳn người dậy để cô nằm bên dưới chăm chăm chú nhìn thật kỹ. Từng độ hôn nóng bỏng mang theo sự yêu thương và nhớ nhung khôn xiết, nhẹ nhàng rơi xuống từ môi tới má, từ má sang tay rồi lại từ tay xuống cổ. Một tay anh chống bên đầu cô, tay còn lại vẫn bắt đầu thò vào trong áo vuốt ve da thịt nõ nà mà nóng hổi. Huyền cũng đáp trả lại anh một cách nhiệt tình. xa nhà lâu như thế, thiếu thốn đủ thứ. Nên phải buồn đáp mới được Xuân bột ngột buông cô ra Chụp người làm xuống bên cạnh Thở phù phù Dòng cảm xúc mãnh nhiệt trong huyền vừa được khơi dậy Bỗng nhiên bị đứt đoạn Cô khẽ nhíu mày quay sang nhìn anh hỏi Sao thế Mặc dù rất muốn cùng cô trải qua một đêm thật ngọt ngào Sau bao nhiêu ngày xa cách Thế nhưng cơ thể của anh lại không chịu phối hợp Mệt mỏi tới mức cảm thấy không thể làm gì được Anh thở dài Để hôm khác đi Anh thấy hơi mệt Nói xong anh kéo đầu huyền Kê nên một bên tay mình Tay còn lại với trang tắt công tắc điện Rồi ôm lấy sau đầu cô Nhẹ hôn lên tóc thì thào Ngủ đi Huyền cảm thấy có chút thổ thống Nhưng nhìn ra được sự mệt mỏi của anh Nên cô thôi không ngọ nguội nữa Thở dài một hơi Cô con người nằm yên trong lòng anh Nhắm mắt lại Anh về rồi mà Ngày tháng sau này còn dài Một lúc nào chả được Trường 79 Đưa nhau đi khám Từ ngày dương trở về Anh cứ như biến thành con người khác vậy Trước nay anh luôn có thói quen dậy sớm Chuẩn bị tươm tắt mọi thứ rồi mới gọi Huyền dậy Còn bây giờ ngược lại hoàn toàn Một hai ngày đầu thì cô nghĩ chắc do anh mới đi xa về Nên còn mệt Nhưng mấy ngày tiếp theo sau đó Ngày nào cũng như ngày nào Sáng sớm gọi dậy Thử ỉu quải ú ớ trả lời rồi lại lăn ra ngủ tiếp Hiền phải khổ sở lắm mới gọi được anh dậy Đã vậy chẳng biết vào trong đó Học ai cái tính lời biếng nữa chứ Bảo mệt không đi làm nổi Cứ ăn xong rồi lại nằm bẹp ra Chưa muốn ngủ Hôm qua tới giờ còn chẳng thèm nấu cơm cho cô ăn Nên phải mua cơm ngoài quán Chưa bao giờ thấy anh như vậy cả Cứ hợp là như người bị rút hết mất sức sống vậy Mà cái quan trọng là Bình thường chuyện sinh hoạt vợ chồng Chẳng cần nói anh cũng tự chủ động hết Thế mà bây giờ Chẳng thấy anh đà động gì cả Cứ tối giờ đi ngủ là lăn ra ngủ luôn Mặc dù ban ngày đã ngủ rồi Suốt thời gian xa nhau đã phải nhịn rồi Bây giờ gặp nhau Mà cũng chẳng được bù đắp cái gì cả Tự nhiên Huyền cảm thấy khó chịu bức bắt vô cùng Tới ngày thứ bảy Thì Huyền không thể nào kiên nhẫn được nữa Thôi, chồng không chịu chủ động Thì tự mình chủ động vậy Kinh nghiệm về lý thuyết Thì nghe nhiều rồi Nhưng chưa thực hành bao giờ Sẵn dịp lôi ra áp dụng luôn Buổi tối, vừa vào phòng ngủ Đã thấy anh nằm im Quay người vào trong tường Cô nhẹ nhàng bước tới Trở lên giường, nằm bên cạnh Nhìn chăm chăm vào bóng lưng của anh Cô hít thở thật sâu để lấy can đảm Sau đó vòng tay sang Thò vào bên trong áo anh Mỏ mẫm ra thịt giấm chắc của anh Thở anh không có phản ứng gì Cô kéo hẳn người anh lại Leo lên bụng ngồi Cúi xuống hồn khắp mặt anh Để yên cho anh ngủ Cô mỉm máu này nhị Một tí thôi mà Để lần khác đi Anh mệt lắm Lần khác là tới khi nào Giờ này anh bị sao thế Hay là chán em rồi Dương thở dài Mở mắt ra nhìn Huyền Lại bắt đầu linh tinh đấy Anh mệt thật mà Khi nằm bẹp xuống Áp má vào ngực anh thở ngắn thở dài buồn chán Anh đã nói như thế Thì còn định làm ăn cái gì nữa Mắt húng thật chứ Cô trở xuống khỏi người anh Quay lưng lại Kéo chăn Nhắm mắt Giọng nói chút hờn rỗi Thôi ngủ Anh lại thở dài Đưa tay sang Kéo cô sát vào lòng Ôm chặt lấy Anh mệt thật mà mai mốt bù cho Lúc đó đừng có màu hối hận nhé Không cần giận đấy à Không thèm Có người bị ai đó ôm siết lấy, ngọn nguệ cỡ nào cũng không chịu buông tay, vùng bằng một lúc, rốt cuộc cũng chịu quay sang người lại, nằm yên trong vòng tay anh. vì vậy, cô vẫn tỏ thái độ buồn chán, mặt mày nhăn nhúm thở dài thường tuột. Anh ngắt mũi cô chọc, nhìn cứ như bà già ấy, cởi đất em nào. Thôi, mệt thì ngủ đi. Hiển chắc liệu, giúp đầu vào ngực anh dự dụi, như để tìm điểm tựa cho mình. Anh về rồi thì đúng là vui mừng thật đấy, nhưng thái độ anh cô thế này... Cô lại cảm thấy buồn buồn, không phải vì ham muốn cá nhân, mà vì chẳng biết sao cô cứ lo lo, trong lòng có gì đó bớt rứt không yên. Sáng sớm hôm sau, khi Huyền mở mắt ra thì phát hiện bên cạnh trống trơn, cô mơ màng ngồi dậy nhìn quanh khắp một lượt căn phòng mà không thấy ai cả. Lạ thật, đáng lẽ giờ này em vẫn còn đang ngủ, phải đợi cô lôi kéo một hồi mới dậy chứ nhỉ. Hiền lật đặt trượt khỏi giường, chạy ra khỏi phòng khách. thấy anh đang ngồi trên sofa, tự người vào lưng ghế nhìn ra cửa, Cô nhón chân nhẹ nhàng bước lại gần, tinh nghịch ôm chầm lấy cổ anh. "Hôm nay chắc trời mưa." "Không, nay trời đêm mà." Anh vòng tay lên, ôm lấy đầu cô thơm nhẹ vào bên má. Viên ngẩng đầu lên nhìn ra phía ngoài cửa. Quả thật, hôm nay thời tiết rất đẹp, bầu trời trong vắt, những tầng mây trắng mỏng manh nhẹ nhàng lan trải, tựa như một lớp sương mờ thoát ẩn thoát hiện. Ánh nắng cũng nhẹ nhàng bao phủ lấy mọi thứ xung quanh. Cô gật gù hạ thấp đầu xuống, Tự cầm vào vai anh Ngắm nhìn vẻ đẹp của thiên nhiên Định nấu bữa sáng mà trong tuổi hết thức ăn rồi Để anh đi mua Bồ muốn ăn gì Bánh canh cá của bà cụ gần nhà đi Lâu rồi không ăn Tự nhiên thèm quá Dương hơi nhanh chản nghĩ gì đó Có vẻ như nghe tới món này Anh không thích cho lắm Nhưng rồi vẫn vặt đầu Anh biết rồi Anh đi đây Thôi đi vào đánh răng rồi mặt đi Huyền lười nhác Để ngoài đứng thẳng người dậy Đợi cho anh đi hẳn Cô mới lò dò đi xuống nhà vệ sinh Loay hoay một lúc Cô bỗng đứng thẳng người dậy Nhìn chằm chằm vào tấm gương trước mặt Mắt mở to ngạc nhiên Thốt lên Trời má ơi Sao mình mập thế này Cô đưa tay bóp bóp hai bên má Tròn đầy phúng phính Do cô mập không đều người Mặt cô hơi phính lên Nhưng cơ thể lại không nhìn hôn là mấy, Nên mặc quần áo vẫn cảm thấy bình thường Mới hôm nay không để ý kỹ Rồi nhìn lại mới hết hồn Cô cứ nhìn chằm chằm vào trong gương Mặt dự xuống nhìn hết bên này Rồi lại ra bên kia Thổ dài thường thu Dương về nhà Thấy cô vẫn chưa ra Mới lấy làm lạ Nên đi xuống nhà vệ sinh Cửa không đóng Anh đẩy nhẹ ra Nói vòng vào trong Còn cho xong đó hả Huyền dầu dĩ trả lời Anh vào đây mà xem này Dương mở cửa bước vào trong Vừa tới gần thì Huyền dơ tay chỉ vào tấm gương trước mặt Anh nhìn vào Mà chẳng thấy có gì Hơi khó hiểu lên hỏi Có gì khác thường à Anh nhìn kìa Nhìn gì cô Nhìn em trong đó kìa bản như cái mầm ấy, <cười> Huyền béo máu đưa tay lên bóp hai má khiến da thịt ửng đỏ cả lên. rồi nghe cô nói vậy thì hiểu ra vấn đề. anh chỉ cười nhẹ kéo hai tay cô xuống nằm lấy hai bên bả vai đẩy nhẹ đi. em còn dựng chuyện gì? mọc cho đẹp. thôi đi ra ăn sáng để đồ ăn nguội hết đi giờ. Huyền đổi dài thuần thuật để mặc anh đẩy ra ngoài ngồi trước tô bánh canh cá thơm nước mùi hành phi tự nhiên cảm giác đói trỗi dậy xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ sự buồn bã vừa rồi chẳng biết bay biến đi đâu mất hết cô cầm đũa cặm cụi ăn một cách ngon lành Dân nhìn cô như vậy tự nhiên lại thấy hơi buồn cười đưa tay xoa xoa đầu cô vài cái rồi cũng cầm đũa bắt đầu ăn vừa được vài miếng anh đã cảm thấy hơi khó chịu anh vốn rất dễ trong chuyện ăn uống nhưng dạo gần đây anh phát hiện khẩu vị của mình có hơi kém chính xác là anh rất nhạy cảm đối với một vài loại thức ăn như tôm cá chỉ cần hơi tăng một chút là có cảm giác khó chịu ngay anh buông đũa xuống Hơi nhăn trắng lại, cảm giác như bên trong dạ dày sắp đẩy hết mọi thứ ra ngoài, anh vội vã đứng dậy, bước nhanh tới bồn rửa, cúi xuống nôn thốc nôn tháo. Huyền đang cặm cụi ăn, thấy anh như vậy, cũng hốt hoảng đứng dậy, chạy lại bên cạnh, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lưng cho anh. Anh làm sao thế? Dương không nói gì, ngẩng đầu lên, nấc được vài cái, rồi lại cúi xuống nôn tiếp. Huyền vội chạy lại lấy khăn cho anh, rót một ly nước ấm cho anh uống. Mãi một lúc sau, Em mới cảm thấy dễ chịu hơn được một chút. Cô bảo anh đi lên nhà trên ngồi trước, con mình dọn dẹp mọi thứ lại cho gọn gàng rồi lên sau, ngồi xuống cạnh Dương, trông sắc mặt anh không được tốt, cô nắm chặt lấy bàn tay anh lo lắng hỏi, có khi nào dạ dày hay đường ruột của anh có vấn đề rồi không? Hôm trước hình như anh cũng bị như thế một lần rồi. Dương mệt mỏi lắc đầu. Anh không biết nữa, chắc không sao đâu. Thôi đi khám đi anh. Dương nghĩ chắc chắn có gì đáng ngại nên không cần phải đi. Nhưng huyền không chịu Một mực này nỉ bắt anh đi khám Nên anh miễn cưỡng gặp đầu Thế kết quả ở đây thì dạ dày và đường ruột của cậu Hoàn toàn không có vấn đề gì bất thường cả Vị nữ bác sĩ nhìn hết một lượt Thiếu kết quả trong tay Rồi mất đặt xuống để về phía trước dân cập tập giấy lên nhìn chăm chú Còn huyền ngồi bên cạnh thì không khỏi tắc mắc Lạ nhỉ Vậy thì nhân nhân là gì Ngoài những triệu chứng lêu trên Cậu còn cảm thấy cơ thể khó chịu Hay có triệu chứng gì bất thường nữa không Dương đặt lại tập giấy xuống bàn Nghĩ ngợi một chút rồi trả lời Hình như không có Nhưng dạo này thấy có thể hơi yếu Và rất hay buồn ngủ Vị bác sĩ kia không nói gì Nhau đôi mắt nhìn Dương Rồi lại nhìn sang huyền Bà chống tay lên cảm nghĩ ngợi gì đó Rồi quay sang nói với Dương Cậu có thể ra hàng ghế bên ngoài để một lát không Tôi đưa cô ấy đi kiểm tra một chút Rồi sẽ quay lại ngay Huyền ngạc nhiên Ơ cháu có bệnh gì đâu phải kiểm tra ạ Chồng cháu mới bị bệnh cơ mà Cứ đi khám đi Có lợi chứ không có hại đâu Hiền quay sang nhìn Dương thấy em không nói gì Mà chỉ gặt đầu cô mới đứng dậy Cô một bụng thắc mắc Lò dò theo sau lâm vị bác sĩ kia Sau khi được đưa lấy máu Và nước tiểu để xét nghiệm Bác sĩ nói cô có thể quay lại chỗ Dương Để chờ kết quả Vừa về tới hàng ghế ngoài hành lang chỗ Dương đang chờ Cô lập tức ngồi xuống bên cạnh anh thắc mắc ngay Lạ thật Anh bị bệnh chứ em có bị gì đâu Mà phải xét nghiệm nhỉ Dương cũng không hiểu cho lắm nhưng chắc phải có lý do gì thì bác sĩ mới bảo làm như vậy anh cười thời kệ mất công đi khám thì khám cả hai người luôn cho đỡ buồn khám bệnh mà cũng phải khám chung cho đỡ buồn à ừ mặc dù trong lòng vẫn chưa hết thắc mắc nhưng huyền cũng thôi không hỏi nữa xoay người lại nhìn ra phía bên ngoài hành lang là khoa phụ sản cô trông thấy có mấy người phụ nữ đang ngồi chờ khám thai bên cạnh người thân trên khuôn mặt ai cũng rạng rỡ nét hạnh phúc tự nhiên huyền lại cảm thấy có gì đó buồn buồn giả như mà cô cũng có thể. Cô gọi cho tôi vào đây một chút." Giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của Huyền, cô ngẩng đầu lên thì trông thấy vị bác sĩ nữa kia lúc nãy vừa đi tới. Nãy giờ mà suy nghĩ nên cô không để ý tới. Cô quay sang nhìn Dương rồi cả hai cùng đứng dậy, theo chân bác sĩ vào phòng, đối mặt với bác sĩ, Dương thì khá là bình tĩnh, còn Huyền lại hơi có chút hồi hộp, cũng chẳng kiên nhẫn mà hỏi ngay: "Kết quả thế nào ạ? Bộ sức khỏe cháu có vấn đề hay sao vậy bác sĩ?" bác sĩ ngẩng đầu lên nhìn Huyền rồi lại quay sang nhìn Dương trên khuôn mặt ảnh hiện chút gì đó khó đoán càng khiến Huyền hồi hộp hơn bà khẽ ho vài tiếng rồi mới nói sức khỏe của cô bình thường cái không bình thường là ở chồng cô Huyền lo lắng hỏi anh ấy làm sao ỏ Sở dĩ cậu ấy có những biểu hiện như vậy là bởi vì cậu ấy đang bị ốm nghén thay vợ ốm nghén thay vợ không chỉ Huyền mà ngay cả Dương cũng vô cùng kinh ngạc trước câu trả lời của bác sĩ hai người quay sang nhìn nhau trong trạng thái sửng sốt Theo phản xạ tự nhiên Huyền lập tức đưa tay lên sở ngang bụng mình Còn cúi xuống nhìn không trước mắt Cô có thai sao Chuyện này quá bất ngờ đối với cả Dương và Huyền Mất một lúc lâu sau Dương mới có thể bình tĩnh trở lại Quay sang bác sĩ hỏi Nghĩa là vợ tôi đang mang thai sao Đúng vậy Thường thì trường hợp chồng ngén thay vợ Rất ít khi xảy ra Nhưng cậu yên tâm Mức độ của các ông bố sẽ không lặng lắm Đây chỉ là ở giai đoạn đầu Nên có hơi khó chịu Về sau sẽ nhẹ dần đi thôi Bây giờ cậu có thể đưa quái sang phòng siêu âm để kiểm tra thai nhi. Chẳng biết phải dùng từ ngữ gì để diễn tả cảm xúc của đôi vợ chồng trẻ lúc này. Vui mừng có, hạnh phúc có, lo lắng hay hồi hộp cũng đều có. Những cung bậc cảm xúc khác nhau, cứ thế lần lượt thay đổi trong họ. Huyền tới lúc biết mình có thai thì vui đến nỗi tiếu tích nói chuyện cả ngày mà không biết mệt. Mặc dù cơ thể dương vẫn đang trong trạng thái có chút mệt mỏi, nếu là người bình thường thì bị làm phiền sẽ rất khó chịu. Nhưng hiện tại, anh lại cảm thấy rất thoải mái Thậm chí còn mong muốn ngày nào Cô cũng vui vẻ như thế này Đúng là trước đây, anh đã từng suy nghĩ Tới vấn đề khó xin của Huyền Cũng cảm thấy rất buồn Nhưng anh chưa từng đặt nặng vấn đề ấy Miễn sao cuộc đời này có thể cùng cô sống vui vẻ Hạnh phúc bên nhau Bây giờ thì tốt rồi Còn cũng có rồi Anh chẳng còn phải sợ cô sẽ suy nghĩ lung tung Rồi tự làm mình buồn nữa Em nhìn mãi mà chẳng biết chỗ nào là đầu Chỗ nào là chân cả anh ạ Huyền ngồi trên giường, tự lưng ra sau chăm chú nhìn vào tấm hình chụp kết quả siêu âm, xoay ngang, xoay dọc, ngắm mãi mà không biết chán. Dương bước vào từ ngoài cửa, trên tay cầm một ly sữa ấm đi tới gần, ngồi xuống cạnh giường cười nhẹ nói: "Con còn nhỏ xíu, chưa có hình dáng rõ rệt, làm sao phân biệt được? Đợi một thời gian nữa anh sẽ đi khám lại. Còn giờ tiểu uống sữa đi này." Huyền nhìn anh cười hì hì, vui vẻ cầm cốc sữa uống cạn, rồi đặt ly lên bàn cạnh giường sau đó lại tiếp tục nhìn tấm hình với nét mặt rạng rỡ hơn bao giờ hết, cảm thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm, mấy ngẩng đầu lên hỏi. mà đem dính gì à? Dương Công trả lời mà chỉ gật gật đầu, rồi chỉ tay vào vảnh miệng của mình. khi Huyền vừa định đưa tay lên chùi, thì bất ngờ bị anh giữ lại, cúi đầu sát tới gần liếm sạch mấy vết sữa trắng lem lem quanh miệng cô, sau đó còn hôn chửi chửi vào môi thêm mấy cái nữa, rồi mới ngồi thẳng dậy, nhìn phản ứng ngu ngơ của cô mà bật cười thành tiếng. Huyền đưa tay quẹt ngang miệng, lè lưỡi nhăn mặt nhìn anh nói: yêu ơi, anh ở bệnh kinh. Bệnh cái gì mà bệnh? Bệnh nữa nào? Huyền chỉ biết lắc đầu nhìn anh rồi quỳ xuống soi soi bụng. Con thấy chưa? Sau này phải giống mẹ chứ không được giống bố biết không? Phải biết dịu dàng, không được đánh đập quát mắng các bạn nữ giống bố, không được biến thái như bố. Nói chung là phải giống mẹ vì tốt. Dương Triều Hàn lên giường nằm sát người bên cạnh Huyền cúi đầu lại gần cô, thơm nhẹ một cái rồi chống tay lên cầm gật gù, dự dàng với con gái người ta lại tổn bê đê đấy con ạ, khổ lắm. Huyền cúi xuống lờm anh, bĩ môi xì một hơi dài. Cô bỗng hỏi, anh đoán xem là con trai hay con gái, anh nhỉ? Trai gái thì cũng đều xinh đẹp và thông minh cả, vì được thừa hưởng gen di truyền của bố nữa mà. Anh tự tin quá nhỉ? đương nhiên, con anh mà chắc chắn là nhân tài. chương 80 mươi Kết, biết tiên huyền mang thai, bà Lam phải nói nào vui mừng, không thể diễn tả thành lời. Lập tức khăn gói lên thành phố ngay, chứng kiến cảnh con trai mình ôm nhén thay vợ, bà chẳng biết nên khóc hay cười nữa. Nhưng bà nghĩ, thôi vậy cũng tốt, đặt ông con trai chịu khổ chút cho vợ con đỡ vất vả. Nói tới việc ôm nhén thay vợ của Dương, đúng là có nhiều chuyện giờ khóc dở cười. Nhiều khi nấu ăn cho vợ, mà phải bịt khẩu trang kín mít, vì sợ người thấy mùi đồ ăn gì ứng lại buồn nôn coi lúc thì ngồi ở một góc bếp vẫn khẩu trang kín mít tại Huyền an xong rồi mới dám lại gần Dương chưa từng nghĩ tới việc ốm nghén lại kinh khủng và mệt mỏi đến vậy nhưng anh lại cảm thấy mình may mắn vì chí ít anh cũng có thể chia sẻ một phần nào đó sự mệt mỏi và khó chịu khi mang thai cho Huyền bởi vì nhà Dương chỉ có duy nhất một phòng ngủ nên anh phải để mẹ ngủ với Huyền còn mình ôm chăn gối ra phòng khách nhưng có lẽ quen hơi vợ rồi không ôm vợ không ngủ được cả đêm cứ chằn chọc mãi không thể chớp mắt. Chốc chốc ngẩng đầu dậy ngoái cổ nhìn về phía phòng ngủ Chẳng có chút động tĩnh gì Chắc hai người bên trong đã ngủ say rồi Tự nhiên anh lại cảm thấy có gì đó hơi khó chịu Anh nghĩ huyền cũng vô tâm quá đi chồng thu thủ một mình ngoài này Mà cô lại có thể ở trong đó ngủ được Mờ sáng huyền bừng tỉnh giấc, Cảm thấy trong người hơi khó chịu Sợ làm bà Lam thức giấc Nên cô nhẹ nhàng trèo xuống giường Đi ra ngoài thì thấy dương đang nằm vất vưởng trên sofa Chắc cả đêm phải ngủ ngoài này Không được thoải mái Dù gì em cũng đang trong giai đoạn nghén mà Nghĩ thấy sát sót, Cô bước lại gần ngồi xuống bên cạnh Kéo tấm chăn mỏng lên đáp cho anh Dương bất ngờ mở mắt ra Nhìn thấy Hiền định nhổm dậy ôm cô Nhưng bất chợt lại dừng động tác Kéo chân kín cổ Nhắm mắt nhạt nhạt nói Sao không ở trong đó ngủ tiếp đi Ra đây làm gì Tự nhiên em thấy hơi khó chịu trong người Anh sao thế Ngủ ngoài này chắc không được thoải mái Cũng còn biết quan tâm người ta cơ à Huyền nhất thời chưa hiểu ra được ẩn ý trong câu nói của anh Hơi nhíu đôi mắt lại Nghĩ ngợi một lát Xong cười tủm tỉm Giận nhỉ? Người ta cũng có dễ chịu gì đâu Chả làm trong đó ngủ ngon lành rồi Có thể ngó ngàng gì tới chồng con ra sao Tại sợ là mẹ thức giấc Nhưng không dám động đậy mà Thôi đừng có giận nữa Giận em buồn Người ta bảo có thai mà buồn Thì không tốt đâu Anh không thương em Không thương con à Huyền đưa tay nhíu nhíu vai anh lắc nhẹ Sựa mặt xuống đất buồn buồn khiến dương không thể không xiêu lòng anh mở mắt nhìn cô giả vờ ho nhẹ ai cứ tôi thương mấy người quá làm gì lên đây huyền lập tức tươi cười ngay leo lên ghế nằm bên trong dương nằm phía ngoài vòng tay sang ôm lấy cô thủ thị hồi lâu sơn ngủ lúc nào không hay kết quả là sáng ta bị bà lam mắng cho một trận té tát vì cái tội vợ đang mang thai mà lại để vợ ngủ ở ghế như thế thì ảnh hưởng tới em bé ngày hôm sau lại không thể nào nhắm mắt được Anh bật người dậy đi vào phòng ngủ, mang men lại gần cạnh Huyền, thì bỗng thấy cô mở mắt ra, nhìn mình. Rồi là mẹ thức thức, anh đưa ngón tay che lên miệng, ra dấu im lặng, sau đó cúi xuống, ngồi sổm dưới sàn nhà. Huyền nhẹ lách người ra khỏi chân, chuột lại sắt cạnh giường chỗ anh đang ngồi thì cào. Sao còn chưa ngủ? Với đây làm gì? Dụng dụ mặt xuống ra vẻ tội nghiệp. Thiếu vợ anh không ngủ được. Thôi, dáng đi, không lẽ để mẹ ngủ ngoài phòng khách? Dương kéo cánh tay Huyền lại gần, áp mặt vào dụi dụi, mặc cho Huyền khẽ giọng bảo đi ngủ mà vẫn không chịu buông, mãi tới lúc bà làm khẽ cựa quậy lật người, anh mới chịu buông ra, cúi đầu hôn lên má cô mấy cái, rồi đứng dậy mò mẫm đi ra ngoài, tới cửa có luyến tiếc đứng lại, nhìn vào trong mãi, riêng phải đưa tay phải phải anh mới chịu đi. Cứ thế, mấy đêm liền không thể ngủ ngon, lại chẳng ăn uống gì được, nên chồng anh gầy hẳn đi, vì có mẹ nên chăm sóc Huyền, Điền Dương cũng cố gắng sắp xếp trở lại công ty. Phụ giúp anh họ giải quyết công việc Nói lại đi làm vậy chứ Đến công ty mà chẳng làm được gì nhiều Phần vì cơ thể thường xuyên mệt mỏi Không thể tập trung được Phần vì từ hồi huyền có thai đến giờ Anh lúc nào cũng chỉ muốn cuốn quýt bên cô Ở nhà chăm cô thì bảo anh làm gì cũng được Chứ theo anh đi làm chuyện khác Thì lừa biếng vô cùng Ngồi làm việc mà trong đầu chỉ toàn là nghĩ tới cô Chỉ mong tới giờ tan tầm để về nhà Từ dạo mẹ anh lên ở chung tới giờ Anh tính thời gian gần gũi với cô Chẳng có được bao nhiêu Ban ngày thì đi làm buổi tối muốn thủ thị về cô Mà chứ gì đã bị mẹ anh nhắc nhở bắt đi ngủ Để cho Huyền nghỉ ngơi sớm Lại làm sao đấy Thịnh mở cửa phòng bước vào Nhìn thấy Dương đang nguệ hoại trống cầm trên bàn Thì lên tiếng hỏi Anh cũng cảm thấy hơi khó hiểu Dạo này thấy thằng em họ mình Trông chẳng có tí sức sống nào cả Đến công ty cứ vật và vật vờ như con gà dù Ngủ ngượng xanh sao hẳn đi Chẳng ra dáng phái mạnh gì cả Em thấy hơi mệt thôi chú làm gì mà dạng này cứ ẻo lả như con gái thế? vợ chú có thai bị như thế, đã đành đàn ông đàn an gì mà? Thịnh bỏ dở câu nói, ngồi xuống ghế gần đó lắc đầu chết miệng, rồi nói tiếp: hay là à, bị bị yếu rồi? Vươn ngả người ra sau lưng ghế, nhắm mắt lại, thở dài mệt mỏi. Vợ em mang thai nhưng em bị nghén. Thịnh trợn tròn hai mắt, ngạc nhiên thốt lên: gì? mẹ nó? mẹ em không nói chẳng biết à? không có ghê thì nói gì đâu, thế thì khổ chú rồi, thôi chịu khó đi. Thịnh giả vờ an ủi, nhưng thực chất trong lòng thì muốn cười mà không thể nào cười được. Anh cũng có nghe qua vụ ông nhẽn thay vợ, nhưng đây là lần đầu tiên anh được tận mắt chứng kiến. Ngồi nói chuyện được một lúc, thì chuông tan ca vang lên, Dương lập tức ngồi bật dậy, thu dọn bàn làm việc, xong tạm biệt Thịnh, rồi vội vã đi ngay. mấy giờ giờ còn héo hẻo như người sắp chết, mà bây giờ hùng hổ như đi đánh trận vậy. Đúng là sức mạnh của tình yêu có khác Nghĩ lại Thịnh cảm thấy số phận mình đúng là số con dệt Cũng phong độ bảnh bao Gia cảnh tốt như thế Mà tới tận bây giờ Em họ mình ké mình mấy tuổi Đã vợ con đầy đủ rồi Mà mình vẫn ế trỏng chơ Ông trời bất công là có thật mà Huyền đang ngồi nhà rau dưới bếp Nghe tiếng gọi cửa Vội lật đật đứng dậy đi nhanh lên nhà Bà Lam thấy vậy thì hốt hoảng Chạy theo lớn giọng. Huyền đi chậm chậm thôi con Để đấy mẹ mở cửa cho Nói xong, bà bước nhanh chân lướt qua người Huyền Đi về phía cửa Huyền cũng lò dò đi theo sau Vừa vào nhà, Dương đã thấy Huyền đang đứng phía đối diện nhìn mình Anh vợ bước tới gần Đưa tay ra sau, đỡ lấy lưng cô Tay còn lại nắm cánh tay cô, hỏi Sao lại đứng đây? Huyền chưa kịp trả lời Thì bà Lam đã lên tiếng trước Chờ con về chứ còn làm sao nữa vừa nghe kêu cửa đã chạy lên ngay Bỏ bì mà, như thế không tốt đâu Sau này đi đứng nhẹ nhàng một chút, nghe con Huyền nhẹ gật đầu, nhỏ giọng đáp: Dạ, con biết rồi ạ. Thôi, hai đứa ngồi nghỉ đi. Mẹ xuống bếp nấu nốt cho xong rồi còn chuẩn bị ăn tối. Vâng. Dương nhẹ nhàng dìu cô đi tới bên ghế ngồi xuống nói: Mẹ này đúng đó vợ ạ. Sao này làm gì cũng nhẹ nhàng thôi, đừng có chạy nhanh như vậy không tốt đâu. Huyền dỗi. Tại sao anh về chứ bộ? Lại còn trách nữa. Thôi, anh biết vợ nhớ anh rồi, nhưng từ sau đừng có như thế nữa nha dung vòng tay ôm cả người cô vào lòng dỗ ngọt bông anh nhìn thấy một chiếc giường sắt nhỏ màu xanh ngọc đặt ở góc trái phòng gần nối đi xuống bếp anh ngạc nhiên hỏi sao lại có cái giường bên kia mẹ mua đấy người ta mới trở tới lúc chiều xong em có hỏi mà lại bảo để ngủ thôi anh nghĩ chắc mẹ mua cho anh để khỏi phải ngủ sofa đấy mà tự nhiên nhìn thấy cái giường anh lại tỏ ra chán ghét vô cùng anh thở dài buồn bã lâu lắm rồi có được giấc ngủ nào ngon đâu Không có vợ thì giường hay ghế Cũng có khác với nhau Thôi, dù gì nằm giường thoải mái hơn Dáng đợi con ra đời đã Dương vừa định nói lại gì đó thì bà Lam gọi hai người xuống ăn cơm Anh đã huyền đứng dậy Rồi cùng cô đi xuống bếp dùng bữa Mẹ mới mua cái giường đấy Dương buồn mã trả lời Con thấy rồi Ờ, tối hai đứa vào phòng ngủ Mẹ ngủ ngoài phòng khách Có gì thì gọi mẹ dậy Cả hai người ngồi đối diện Đang ăn, bỗng nhiên dừng lại cùng ngừng đầu lên nhìn nhau ngạc nhiên Dương quay sang nhìn bà Lam hỏi, Thật đó? Chả lẽ mẹ lại nói dối? Những chuyện xảy ra, bà Lam đều biết hết. Thương con dâu, thương cháu nội tương lai là thế. Nhưng dù gì cũng là người làm mẹ. Thấy con trai mình như vậy, làm sao có thể không sót thôi được. Đã bị ốm ngén thì thôi, con mắt ngủ liên tục thế này, sợ là con mình đổ bệnh mất. Tiêu vui mừng hiện rõ trong đáy mắt Dương. Anh cảm ơn mẹ, gấp thêm thức ăn vào bát bà, tôi lại vui vẻ quay sang gấp cho Huyền. Cô cũng vui chẳng kém, buổi ăn mà thi thoảng cứ tùm tìm cười. Tối hôm ấy, có người vì vui quá mà ngủ không được, cứ ôm khư khư vợ trong lòng như sợ bị ai cướp đi mất. Anh lòn tay vào bên trong áo hiển xoa bụng cô, bỗng hành phát hiện ra gì đó, ngóc đầu dậy, tức hẳn áo cô lên nhìn chăm chằm và phần bụng hơi nhô lên của cô nói. Vợ ơi, tôi lớn hơn được một chút rồi này. Em cũng thấy vậy, mấy bộ quần áo mẹ mua đợt rồi, hình như chật đi hơn ý. Mà anh chở đi mua cái áo khác, mặc cho thoải mái thôi để em với mẹ đi chứ ai lại để cho anh đi mua đồ bầu ngại lắm ngại cái gì mà ngại mua cho vợ mình chứ mua cho ai đâu mà ngại Huyền biết một khi anh đã quyết định chuyện gì thì khó có thể thay đổi nên cũng phải gật đầu Dương cúi thấp đầu xuống hôn nhẹ lên bụng cô rồi nói tiếp bố nói là chỉ có đúng thôi phải không thiên tài của bố lớn nhanh ấy hành bố hơi bị nhiều rồi đấy Huyền chỉ biết bật cười để mặc anh chơi đùa trên bụng mình Đúng là có em bé rồi Thì trong lòng thoải mái hơn rất nhiều Cảm giác lần đầu được làm mẹ Thật sự rất khó để có thể diễn tả được Thiêng liêng và ngọt ngào Một cách kỳ lạ Thường thì khi mang thai Phụ nữ thì phải vật vã với những trận ốm nghén Nên đa số đều rất thay danh sao Và hay cảm thấy mệt mỏi Mất ngủ Thế nhưng bởi vì được chồng ốm nghén thai Nên huyền tinh thần lúc nào cũng phơi phới Ăn ngủ đủ giấc, Lại được mẹ chồng chăm sóc kỹ lưỡng Rồi vợ chồng ông Hùng Bố cô cũng thường xuyên sang thăm Mang đủ thứ đồ tầm bổ Cho nên cứ lên cân đều đều Bụng cũng căng tròn dần theo Thỉnh thoảng Hiếu cũng ghé thăm cô Cậu đang học năm cuối cấp Nên khá bận rộn Mọi khi cậu toàn đi một mình Nhưng có hôm thì dẫn theo cô bạn học tên Châu kia Chẳng cần đoán Hiền cũng biết hai người chắc chắn đang quen nhau rồi Cô thấy Châu là người hoạt bát vui vẻ Lại dễ gần và đáng yêu như thế Chả trách em cô độ Ngay từ cái nhìn đầu tiên Vám bạn thân biết cô có thai thì nhốn nháo cả nên, nghe nào cũng gọi điện hỏi thăm rối rít, nhưng vì công việc, cuộc sống bận rộn nên cũng không thể thường xuyên tới thăm. Hẹn mãi, rốt cuộc cũng tranh thủ được một bữa kéo nhau tới thăm Huyền, tránh còn dẫn theo cả Nhung và con gái nữa. Cô bé càng nhìn, càng thấy có nhiều nét giống bố, đang đội bập bẹ tập nói nên cứ níu lo cả buổi. Trưởng thành rồi mới hễ cứ ở gần nhau là cái tính nhây này lại được dịp bộc phát. Bây giờ ai cũng có đời có cặp cả rồi. Hai cặp kia thì thôi khỏi nói. Trên chẳng kinh khủng, Thạch với Thu thì có lẽ do tính thư ngại ngùng nên ít thể hiện tình cảm, lại bị đám kia trêu kẹo nên cứ giúp ở dưới bếp với bà Lam, mỗi quân là vấn ế, thực ra là vì cậu đã phải trải qua một cú sốc tình cảm quá lớn nên tới tận bây giờ vẫn chưa thể mở lòng được với ai. Trước mặt mọi người, cậu luôn tỏ ra là quan yêu đời, nên chẳng một ai hay biết, có lẽ cậu cần thêm thời gian ăn uống no say. Cả đám trai chiếu ngồi dưới sàn bắt đầu tranh luận, giành nhau đặt tên cho em bé. Nếu sinh ra con trai thì phải đặt là Khả Minh Tuấn, nghe thôi đã biết để trai sáng sủa, thông minh như bố rồi." Diệp Hà hứng nói. "Không được." Dương ông lên tiếng, khuôn mặt hơi nhăn lại, tỏ ra không được vui. "Sao lại không? Con đẹp thế cơ mà." xấu quá, đẹp cái gì mà đẹp." Thấy thái độ khó chịu của Dương, ngay cả Huyền cũng thấy ngạc nhiên, cô quay sang nhìn đám bạn, cả đám nhìn nhau, lắc đầu bỗng nhiên hồng à nên một tiếng rồi chụm đầu cả đám lại vào một chỗ sổ giường nghe thấy nên nhỏ giọng thì thào thà biết rồi bọn mày còn nhớ thằng cha huỳnh minh tuấn ngày trước không chả trách là tên đấy hắn ta lại không vui người gì mà thù dai thế ớn cả đám nghe xong liền hiểu ngay lật đầu luyên lịa rồi tản ra nhìn nhau cười như không có chuyện gì xảy ra thế là cái tên khả minh tuấn đã bị đưa vào quên lãng thay vào đó là vô vàn những cái tên hoa mỹ khác Thực ra thì bàn cho rôm giả vậy Chứ quyết định cuối cùng vẫn thuộc về hai vị Phụ huynh tương lai Kết quả siêu âm là con gái Tuy Huyền cũng rất thích con gái Nhưng cô nghĩ thường thì bố mẹ chồng sẽ thích có cháu trai đích tôn hơn Với lại từ lúc biết kết quả siêu âm tới giờ Cô để ý hình như bà Lam có hơi buồn một chút Dù không thể hiện rõ Nhưng cô có thể cảm nhận được Tự nhiên trong lòng cô lại có chút lo sợ Trước đây mẹ cô vì không sinh được con trai nên cuộc đời mới phải chịu nhiều đau khổ. Cô sợ mình sẽ giống mẹ, không phải cô sợ khổ mà lo lắng cho đứa con gái chưa chào đời của mình, liệu sau này nó có phải trải qua những gì mà cô đã từng. Dạo gần đây, thiền con thấy anh có chút khác lạ. Thường thì sau bữa tối, anh sẽ quấn quýt bên cô chẳng rời một bước, còn ngồi thủ thỉ với em bé hàng giờ đồng hồ. Vậy mà bây giờ, chẳng còn được như trước nữa, có khi đang nói chuyện với nhau cũng tự nhiên bỏ đi đâu mất, có hỏi thì chỉ ậm ở cho qua chuyện. Anh nói với cô rằng, làm việc mà ngồi gần cô, không thể tập trung được, nên cứ tới giờ là xách tài liệu xuống bếp ngồi. Lúc cô bắt chợt đi xuống thì lấm lét như kẻ gian vậy. Điều này càng khiến sự lo lắng trong lòng cô tăng lên gấp bội. Có phải vì cô mang thai con gái, nên anh đã bắt đầu cảm thấy chán nản rồi không? Nằm trong phòng, mà Huyền không tài nào chở mắt được. Bụng cũng to rồi, nên lại chẳng dám cửa quậy mạnh nữa. Trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác bất an. Cô phục người ngồi dậy, với đôi dép, Lò dò đi ra khỏi phòng Thấy bà Lam đang ngồi xem tivi ngoài phòng khách Cô cũng bước tới Ngồi gần đối diện Sao lại ra đây? Không ngủ được hả con? Dạ, con thấy hơi khó chịu Ừ, trong mang thai con gái nên vậy đấy Hồi đó có thai em Thư Mẹ cũng thế Khổ hơn lúc mang thai thằng Dương nữa Dạ, mà nếu có con trai Thì tôi biết mấy mẹ nhỉ Cô buộc miệng hỏi Trai gái gì chẳng là con Có là may mắn lắm rồi con ạ Nghe bà Lam trả lời Nỗi nho sợ trong lòng Huyền dường như đã phơi đi được một phần Nhưng đó là mẹ nói Còn về phần Dương thì Liệu anh có nghĩ như thế không? Anh Dương còn chưa xong việc hả mẹ? Lúc nãy mẹ xuống Bị nó đuổi lên đây này Để con xuống rồi xem Thôi cứ kệ nó Bầu bì to rồi thì nghỉ ngơi cho khỏe Dạ con không sao đâu ạ Em đánh ngoan lắm Không quấy đạp gì cả nên cũng không mệt lắm Thôi con đi đây Huyền đứng dậy chậm rãi từng bước nặng nề đi xuống bếp, đứng ngoài cửa nhìn vào bên trong, cô thấy anh đang ngồi say lưng về phía mình, cúi xuống lây hoay làm gì đó khiến cô hơi nghi hoặc, nhẹ nhàng tiến lại gần, cô lên tiếng hỏi, anh làm gì vậy? dừng ngay giọng nói sao lưng vang lên, thì tật mình, hốt hoảng cất vội thứ gì đó vào chiếc cặp màu đen đặt trên ghế rồi quay lại, nhìn thấy Huyền, anh bật người đứng dậy, bước lại đỡ cô tiến về phía ghế ngồi xuống, rồi cũng ngồi bên cạnh, đưa tay vẽ nhánh tóc sang bên tay cho cô. Hỏi, anh có làm gì đâu, làm việc thôi, sao vợ không nghỉ đi cho khỏe mà giống đây làm gì Em thấy hơi khó chịu trong người nên đi lại chút cho thoải mái, lúc nãy em thấy anh cầm cái gì trên tay ấy Dương lắc đầu trả lời, đâu, đâu có gì đâu, cho vợ nhìn nhầm thôi Huyền im lặng không nói gì, cô nghĩ có thể do mình đang bầu bì nên hành nghĩ nhiều rồi di diễn lung tung Thế nhưng cảm giác bứt rứt khó chịu, không thể nào xóa bỏ được, cô nhìn thẳng vào mắt anh buồn bã nói em thấy dạo này anh lạnh nhạt với mẹ con em quá, có phải vì nó là con gái không? cô hơi cúi thấp đầu, hốc mắt bắt đầu đỏ hoe, giọng trùng xuống. chắc gánh thất vọng lắm. em xin lỗi. Dương thấy cô như thế lại quỳnh lên, vội đưa tay ôm lấy hai bên má cô, nhẹ kéo mặt cô ngẩng đầu lên đối diện mình. vợ nói linh tinh gì đấy? ai nói anh lạnh nhạt? ai nói anh không thích con gái? vợ hiểu làm anh rồi. nếu không phải thì tại sao? Có phải em có chuyện gì giấu em đúng không Anh Dương ngọc ngừng dây lát Anh mất hướng về phía khác như đang suy nghĩ gì đó Huyền thấy thái độ anh như thế lại càng khẳng định rằng Những gì mình nghĩ là đúng Cô thở nhẹ một hơi Em biết ngay mà Dương nắm chặt hai tay Huyền Cố giải thích Không phải như thế mà Thực ra anh Anh làm sao Anh Dương nhìn Huyền bằng ánh mắt có chút do dự Sau đó buông tay cô ra Xây người lại lục trong chiếc cặp Đặt ở ghế bên cạnh một cái túi gì đó màu trắng Rồi xây người trở lại E dè đặt lên bàn trước mặt cô Huyền nhìn cái túi nhỏ trước mặt Xong quay sang hỏi anh Đây là cái gì? Vợ xem rồi nó có cười anh Huyền cảm thấy hơi tò mò Kéo cái túi xích lại gần mở ra Vừa nhìn thấy đồ đựng bên trong Cô trộn mắt ngạc nhiên Gì đấy? Xài rằm mà Còn có cả tóc? Mê rằm nữa? Đây... Cô quay sang nhìn anh Mày hơi nhớ lại Sao anh lại ăn mấy cái này Dương nhìn cô bằng vẻ mặt mếu máu khổ sợ Anh không biết Tự nhiên thèm chua Thèm tới nỗi mấy thứ này ăn bao nhiêu cũng không tới hết thèm được Sợ vợ cười nên mới trốn xuống đây này Vậy mấy lúc đang nói chuyện và bỏ đi Cũng là vì thèm cái này à Dương không nói gì Mà chỉ gặt đầu Mới nghi ngờ trong lòng huyền được giải tỏa Thay vào đó là sự thông cảm dành cho anh Mấy chuyện này lẽ ra cô mới phải là người chịu mới đúng Thèm thì cứ vào thèm Em kêu mẹ mua về làm cho Cứ lẽ la lại lút làm em còn tưởng Tại ngại thôi Ai kêu cứ rất ngại suy nghĩ linh tinh làm gì Anh không như thế Làm sao em nghĩ được Thôi thôi là anh sai Đừng có nổi giận lại ảnh hưởng tới cục cưng của anh Có mất con anh là cục cưng thôi Tại em là cục gì Thì em là cục bự Con là cục nhỏ Cục nào cũng cưng cả Rõ ràng biết rằng anh chỉ đang lịnh thôi Nhưng mà vẫn cứ thấy ngọt không chịu được những nỗi phiền muộn trong lòng được giải tỏa hết, thì cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Dương thu dọn lại đồ đạc trên bàn, rồi dẫn Huyền ra đằng trước hiên nhà hóng gió, ngước lên nhìn khoảng trời đêm đen yên tĩnh. Cô buồn miệng hỏi: Anh có nghĩ sẽ đặt tên con là gì chưa? Dương vòng tay ra sau, kéo cô ôm sát vào lòng, rồi cũng ngẩng đầu lên, tay còn lại chỉ về phía bầu trời. Đó sẽ là tên của con mình. khi nhìn theo hướng tay, một vầng trăng sáng rực nổi bật giữa màn đêm đen đạp quánh thanh thang cô quay sang nhìn anh trăng sáng ý anh là tên binh Nguyệt à thôi đừng là tên Nguyệt nghe nó xuyến xuyến kiểu gì ấy với lại người ta kêu con gái tên Nguyệt hay lận lận lắm dương lóc đầu trả lời không phải Nguyệt vợ nhìn bên cạnh đi huyền lạnh ngẩng đầu nhìn trời có lẽ vì mặt trăng nổi vật quá tên cô không thể để ý xung quanh còn có vô vàn những chấm sáng lung linh huyền ảo cô thắc mắc không lẽ là sao anh gật đầu Con của chúng ta nhất định sẽ là một ngôi sao sáng. Gần tới ngày dự sinh, thì cơ thể Huyền có những thay đổi rõ rệt, tâm trạng lúc nào cũng bồn chồn lo lắng không yên, cả đêm không tài nào yên giấc. Dương thấy vợ như thế, cũng tất thòm theo, nằm bên cạnh dỗ mãi cô mới ngủ được. Mờ sáng, Huyền bị cơn đau dâm gian truyền đến khiến cô bừng tỉnh, nghĩ là em bé đạp, nên cô cũng không gọi Dương dậy, cố gắng nhắm mắt ngủ lại, nhưng dường như cơn đau không hề thiên giảm, mà ngược lại càng quặn hơn cô khẽ cười người khiến anh nằm bên cạnh giật mình mở mắt thấy cô nhăn nhó khó chịu anh vội hỏi sao vậy còn quấy vợ hả em không biết nữa nhưng giờ anh thấy bụng đau quá anh ơi còn mấy ngày nữa mới tới ngày dự sinh cơ mà dương thị chạy ra ngoài kêu bà lam nhưng vừa nhớ rằng bà đã bắt taxi ra sân bay đón bố anh trong lòng bỗng dâng lên cảm giác lo lắng anh vội gọi điện thoại ngay cho mẹ bà lam bảo vừa đón được bố anh đang trên đường về nhà nghe qua tình hình anh kể lại bà hoảng hốt bảo anh lập tức đưa Huyền vào bệnh viện vừa mang đồ đạc bà Lam đã chuẩn bị sẵn ra trước cửa xong quay trở vào định giữ Huyền ra ngoài thì phát hiện cô đang nằm trên giường mặt mũi nhăn nhúm chảy lầm tấm mồ hôi anh hốt hoảng chạy tới bên cạnh nắm chặt lấy bàn tay cô lo lắng hỏi vợ sao thế Huyền bấu chặt lấy tay của anh miệng theo thào em em đau quá đau quá anh ơi cố lên anh đưa vợ tới bệnh viện ngay đây em đau Không... Không, không kịp nữa rồi. Huyền cố nặn ra được vài chữ, đứt quãng, rồi gào lên một tiếng. Tay nằm lấy tấm ga trải giường, tay kia bấu chặt tay anh tới nỗi in hằn mới vệt móng vào da thịt. Anh lúng cuống không biết phải làm sao, lại rút điện thoại gọi cho bà Lam báo tình hình. Còn cho kịp rất lời, đã nghe tiếng Huyền lắp bắp một cách khó khăn. Anh ơi, con, con, con gắp sắp ra rồi. Đôi mắt anh đột nhiên giãn căng ra hết sức có thể hốt hoảng vớt điện thoại sang một bên phát hiện phần đầu em bé đã nhô ra thì theo bản năng đưa tay đỡ lấy nhìn cô cắn chặt răng gồng mình chịu đựng đau đớn mồ mà hôi mồ kề bết dính lấy tóc tai rũ rượi trên mặt mà tim anh như muốn ngừng đập hốc mắt cũng đỏ hè như sắp khóc chỉ biết nhẹ nhàng đỡ em bé miệng không ngừng động viên cô sau một hồi vật vã với cơn đau hiền hít một hơi thật sâu dùng hết sức lực dặn thật mạnh lúc em bé rồ hẳn ra ngoài cất tiếng khóc vang khắp phòng Thì bà Lam và chồng cùng hai vị bác sĩ, y tá cũng chạy vào tới nơi, Dương Dương dậy bế em bé đỏ hòn, bé xíu trong tay, cả người anh như chết lặng, lần đầu tiên trong đời anh chứng kiến cảnh phụ nữ sinh con, mà người đó lại là vợ anh, con anh do chính tay anh đỡ đẻ. Khoảnh khắc này, cảm giác này, có lẽ cả đời anh sẽ chẳng bao giờ quên được. Khuyên Chỉ Kiệt nhìn thấy hình ảnh Dương run dậy bế em bé trao lại cho y tá, rồi ra đó vì kiệt sức mà thiếp đi. Lúc tỉnh lại, đã thấy anh ngồi ngay trước mặt, nở nụ cười dịu dàng nhìn mình. Khuôn mặt cô phờ phạc đi vì biệt, đôi môi khô khốc, khẽ mấp máy. Anh ơi, con, con, con đây. Dương dạy đầy khối khăn lông mềm mại, xích lại gần huyền hơn. Em bé nhỏ xíu, da thịt hồng hồng hơi nhăn nhúm, đang nằm gọn trong chăn. Cái miệng bé xíu, khẽ mấp máy chắc chết không khí. Cô đưa tay kéo mép chăn thấp xuống một chút để nhìn con cho rõ. Khẽ mắt đánh rơi một vài giọt nước long lanh trong niềm hạnh phúc, đứa trẻ này nhìn vào ai cũng bảo tám chín phần là giống bố, chỉ có đôi mắt to tròn đen long lanh và đôi môi trùm chiếm vớt hồng là được thừa hưởng từ mẹ. chắc vì vậy mà con bé thích bố nó hơn. cả ngày ở nhà với mẹ mà cứ bủn no, xong lần ra ngủ, xem mẹ nó như là không khí. thế mà bố nó vừa đi làm về là tỉnh ngay, được bồ bế trên tay thì cười tít mắt chẳng thấy tổ quốc đâu, cái miệng bé xíu cứ chu ra như kiểu muốn nói chuyện với bố vậy có hôm hiền phải cố gắng mãi mới khiến nó chú ý tới mình được một chút nhưng cũng rất chi là hơi hợt. như kiểu mẹ nó chỉ là giọt nước giữa biển khơi là hạt cát trên sa mạc thôi bố nó mới là vũ trụ mà hình như lại còn có vẻ nghe lời bố từ trong trứng thì vậy lúc chưa chào đời bố dặn nằm trong bụng không được quấy mẹ thì y như rằng ngoan vô cùng hiếm khi thấy đạp mẹ đau bụng bây giờ cũng vậy dù có đang gào khóc to thế nào đi chăng nữa chỉ cần bố đựng vài cái là nín hẳn nhìn bố cười tươi rói rói, người ta bảo con gái là tình nhân kiếp trước của bố, cấm có sai. đến độ chào đời, là con phải chính tay bố đỡ đẻ, thì không còn từ ngữ nào để nói được nữa. dùm thì thôi, khỏi phải bàn tới cái độ cưng con gái như thế nào. đi làm về là xà vào ôm con bế trên tay, cái gì mà thiên tài của bố, cục cưng của bố. giết rồi huyền thấy mình cứ như thành phần bị hắt ở trong nhà vậy, tủi thân vô cùng, nhưng chẳng lẽ lại đi ghen với con gái của mình? Bố Dương về nước rồi, mà nhà anh mẹ nhỏ, nên bây giờ bà Lam không ở chung nữa. Hai người dọn sang ở căn nhà khác của ông Hùng, xa quê hương, xa vợ con mấy chục năm trời. Nên bây giờ ông chẳng muốn đi nữa, quyết định về đây luôn. Chi nhánh bên đó đã bản giao lại hết cho người của ông Hùng phụ trách. Hai ông bà định đợi cháu lớn chút nữa, rồi rớt nhau về quê tận hưởng tuổi già. Con gái không chịu nằm nơi, vừa đa xuống là ré nên khóc in hỏi. Thành ra hai vợ chồng phải cho con ngủ chung. Vấn đề là dỗ con này khó chịu kinh khủng nhất quyết phải có bố nằm bên du mới chịu ngủ còn bé tí mà nhạy lắm dù có ngủ say gỡ nào nhưng chỉ cần bố rời đi cái là lại tỉnh ngay nhiều lúc muốn tranh thủ gần gũi nhau một chút cũng chẳng được tại vì con quỷ nhỏ là bên cạnh giải chuyên gia phá đám trong lúc dương dỗ con ngủ thì huyền đích giác là người vô dụng nhất ở bên cạnh mà chẳng biết làm gì mà có muốn thay anh dỗ con thì cũng chẳng được con nó chỉ cần bố thôi Ngồi nhìn mãi, đằng ra buồn chán Lại cảm thấy trong người hơi ngột ngạt Nên đứng dậy đi ra ngoài bật tivi xem Cầm điều khiển trên tay tôi đi tôi lại Mấy kênh, mà chẳng hiểu sao Xem cái gì cũng vô vị Cô chán nản tắt phụt lưng tivi Đặt lại điều khiển trên bàn Rồi ngạc người ra sau ghế, nhắm mắt thư giãn Một luồng khiến nóng hổi Phả vào sau gáy cổ, khiến cô giật mình mở mắt ra Định bật người dậy Thì đã bị ai đó quàng tay vào cổ Gì lấy, anh cúi đầu xuống Đặt trên vai cô cọ nhẹ vào bên má thì tào Sao kêu đi ra một tí Mà giờ này con chưa vào Hiển gỡ tay anh ra Giọng có chút hờn dỗi. Vào làm gì Trong đó làm gì có chỗ cho thành phần thừa thải này Đang giận đi à Ai thèm giận Thôi con ngủ với con đi Mất còn lát nữa nó lại déo in ngõi lên gì khổ Con ngủ say rồi Anh bảo nằm ngủ ngoan Nhưng không dám quấy đâu Yên tâm Huyền cong môi sì một hơi rõ dài sau đó trượt người nằm xuống ghế, vắt chéo chân lên rung đùi. Ánh sáng bỗng nhiên phủ tắt. Huyền hốt hoảng định bật dậy, thì cả cơ thể đã bị áp trở lại xuống ghế. Chút ánh sáng yếu ớt hắt ra từ bên trong phòng ngủ đủ để cô nhìn thấy bóng người cao lớn của anh đang ngày càng áp sát đến gần mình hơn. càng người cô trở nên cứng đầu, chớp mắt nhìn anh lắp bắp. Anh làm làm gì thế? Cái gì cần làm thì mình làm thôi. Những lời sau đó đều bị nụ hôn của anh nuốt gọn Cái môi nóng bỏng lần lượt giả sát khắp cơ thể Chẳng biết đã bao lâu rồi Chưa được gần gũi nhau như thế này Ai cũng cảm thấy bản thân thiếu thốn vô cùng Cô nhóc trong phòng Tự nhiên hôm nay lại ngoan đột xuất Không thể quấy khóc Nên cả quá trình làm việc đều vô cùng thuận lợi Những gì cần phải làm đều đã làm xong xuôi Dương trở mình nằm xuống Ôm chặt cơ thể của Huyền trong lòng nhắm mắt lại Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lòn vào Đồ nghịch từng lớp nóng bỏng Mượt như tâu của Huyền Cô khách cự người vòng tay qua Ôm lấy anh vòng ngực rắn chắc như một tiền tựa vững chãi Khiến cô cảm thấy ấm áp và bình yên vô cùng Đoạn ký ức trong quá khứ Bỗng nhiên chạy ngang qua suy nghĩ Cô bắt giác hỏi nhỏ Ngày đó nếu em không bị tai nạn Thì chắc anh chẳng về đâu nhỉ Nếu vậy thật thì có khi bây giờ Anh đã là chồng của người ta mất rồi Anh siết chặt vòng tay của mình hơn một chút Anh vẫn sẽ về Tại sao? Lúc đó anh đã từ bỏ rồi mà còn chúc em hạnh phúc. Huyền ngập ngừng muốn nói thêm điều gì đó nhưng rồi lại thôi. từ trước tới giờ anh chưa từng suy nghĩ để từ bỏ dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. lần đó là ngoại lệ. anh nghĩ giờ thời gian sẽ xóa nhà đi mọi thứ, tình yêu của chúng ta cũng vậy. nhưng sau đó anh mới nhận ra suy nghĩ so với thực tế hoàn toàn khác nhau. anh làm không được. vậy nếu như lúc ấy em quyết không chịu quay lại với em, không muốn cùng anh đi tiếp nữa thì sao? bờ vai này luôn sẵn sàng Là sao Còn chăng sao gì nữa Không chịu đi Thì vác đi chứ sao